Chỉ có hai cuốn họa thư, bắt đầu từ ngày mai, danh tiếng diêm xuyên nhất định vang dội cả cự lộc thành. Không thể nào treo tiếp. Trần Bình tức giận quát lên. Bên 60 đại nho này, lần nữa mở ra một cuốn bức họa. Một mảnh đại thảo nguyên mịt mờ. Mà bên dịch phong, bức họa thứ ba được mở ra, hừng hợp cháy lớn, lửa đốt cả trời. Liên miên bức tận. Thiên thứ ba. Cũng là nét mực chưa khô thiên thứ ba rồi. Gần vạn nho tu sôi trào. Mặc dù phía đối diện cũng là văn chương tốt, nhưng mà so với Diêm Xuyên, lại giống như thu kém rất nhiều. Văn chương Diêm Xuyên, mỗi một thiên đều cũng bất đồng. Phong cách không giống với. Dịch phong đứng ở một bên khẽ mỉm cười. Giờ phút này, gần vạn nho tu rối rước đứng dậy, một đám mang theo mong đợi, mang theo sùng bái nhìn một vài cuốn cẩm tú văn hay được treo lên cao kia. Quyển thứ tư, bão táp trong biển rộng. Quyển thứ 5 vạn tinh vẫn lạc. Đến khi quyển thứ 10 mở ra, bốn phía đã không có một tiếng la hét nào, chỉ còn im án một mảnh. Gần vạn nho tu, đã không còn lời nào để khen ngợi nữa rồi. Cẩm Tú văn hay. Có người cả đời cũng không gặp qua. Giờ phút này. Lại một thiên rồi tiếp một thiên giống như của cái trắng vậy. Không ngừng lộ ra. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía đông phương điện nơi xa không còn bị di nữa. Diêm xuyên. Tên Diêm Xuyên này đúng là có khả năng mở ra thư viện. Xem một vài thiên văn chương này, 10 thiên văn chương, 10 loại phong cách bất đồng. Thứ 11 thiên. Thứ 12 thiên. Một thiên lại một thiên mở ra. 60 đại nho sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 3 chương 25 đấu cờ. Đờ. Eo này sao có thể? Trần Bình sợ hãi kêu. Trăm cuốn này không phải mỗi một thiên đều là cẩm Tú văn hay chứ? Một đại nho hoảng sợ nói. Không thể nào, nhất định là người khác viết. Trần Bình lắc đầu không chịu tin tưởng. Cẩm Tú văn hay? Không. Không. Thiên hạ Cẩm Tú Văn hay vừa ra Tất nhiên truyền khắc 4 đại thư viện chúng ta rồi nhưng mà những thiên V vănn chương này cho tới bây giờ ta chưa từng thấy Vương Long Lắc đầu nhiều như vậy Lưu tử lộ sắc mặt rất khó coi mình mang đến năm thiên Cẩm Tú Văn hay vốn là có thể văn động toàn trường đấu bại hết thảy nhưng mà Một màn trước mắt lại giống như để cho Lưu Tử Lộ có loại cảm giác hỏng mất. Làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Bóp bóp nắm tay trên mặt Lưu Tử Lộ đã xanh mét một mảnh. Mà đứng ở ngoài Đông Phương Điện. Đông Phương chính phái đang thủ hộ cho Diêm Xuyên. Giờ phút này. Trên mặt hắn cũng cực kỳ đặc sắc. Ông trời của ta thiệt hay giả? Con ngươi của Đông Phương Chính Phái cũng sắp trường ra rồi. Nếu không phải vì thủ hộ Diêm Xuyên. Đông Phương Chính Phái đã sớm chạy tới rồi. Hưu, một đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt Đông Phương Chính Phái. Thanh Long, ngươi trở lại. Đông Phương Chính Phái trên mặt lộ ra vui mừng. Đúng vậy a sao vậy? Công tử đâu? Ồ mấy người Bạch Long cũng tới. Thanh Long nhất thời kinh ngạc nói. Diêm xuyên đang bế quan ở trong Đông Phương Điện, người ở nơi này coi chừng. Đông Phương chính phái khai báo nói. Nói xong, Đông Phương chính phái nhanh chóng bay về phía đối diện. Để cho Thanh Long lưu lại một mình mà há mồm ngạc nhiên, nhưng vẫn trịnh trọng đón nhận nhiệm vụ này. Dung điện cách đó không xa. Lúc mạnh dung dung biết được 60 đại nho mời vạn nho tham gia đỉnh phong văn hội một lần nữa. Rốt cục nàng cũng không nhịn được mà đến đây dò xét. Đứng một góc vắng vẽ ở đàn xa, nhìn về phía dung điện treo từng thiên từng thiên cẩm tú văn hay. Đứng phía sau còn có mấy nho tu cùng với trường thanh. Đây, đây cũng quá khoa trương rồi. Đây là Diêm Xuyên viết. Một nho tu cả kinh kêu lên. Thiên thứ 30 rồi. Lại một đại nho bất khả tư nghị nói. Đại tiểu thư, xem ra năm đó chúng ta đã hiểu lầm Diêm Xuyên thật rồi. Lấy văn tài của hắn căn bản không cần đến làm học sinh của chúng ta. Trường Thanh lộ ra một ti phức tạp cười khổ nói. Đúng vậy A tên Diêm Xuyên này biết viết chữ, chơi cờ, văn hay? Này, này, này. Một bên nho tu có chút nói không nên lời. Mạnh Dung Dung nhìn một chút đại môn im liềm của Đông Phương Điện nơi xa trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hờ! Mạnh Dung Dung hừ lạnh một tiếng. Mặc dù vẫn không thể tha thứ Diêm Xuyên, nhưng cái cảm giác ủi khuất ngày xưa... Lại bỗng nhiên đã giảm bớt rất nhiều Ta đi về trước Các ngươi từ từ xem đi Mạnh dung dung lắc lắc đầu nói À Đại tiểu thư Ngươi không xem sao Trường thanh ngoài ý muốn nói Các ngươi cứ xem đi Mạnh dung dung nhanh chóng dẫm chân bay đi Mạnh dung dung đi rồi Nhưng một đám nho tu không nở rời đi Đi Chúng ta đi lên phía trước mà nhìn. Một người nho tu nói. Tốt. Đám người trường thanh rối riết ngật đầu. Giờ phút này. Không chỉ có đám người trường thanh. Trong cự lộc thành. Vô số tu giả bốn phương tám hướng lần nữa bị đồ sộ cảnh tượng nơi này hấp dẫn mà đến. Đứng ở đàn xa. Có thể nhìn rõ bầu trời trên dung điện. Núi Lửa, cánh đồng tuyết, lưu tình, vô số cảnh sắc kỳ diệu. Không hấp dẫn người ta mới là lạ. Cự Lộc Sơn, ngoài quảng trường Cự Lộc Điện. Viện chủ Mạnh Tử Thu, tả viện viện chính Nhạc Nghị cũng là mờ mịt nhìn một màn này. Nhạc Nghị, ngươi thấy thế nào? Mạnh Tử Thu sắc mặt hơi cổ quái nói, ta không biết nhưng ta khẳng định biết Tư Mã Vân Thiên đã gặp được đối thủ. Nhạc nghị cổ quái nói. Tranh đoạt phong thần sách không chỉ có những thứ đơn giản này mà thôi. Bất quá tên Diêm Xuyên này đứt xác là Diệu Nhân. Mạnh tử thu cười nói. Hảo Văn Chương thật là Hảo Văn Chương. Nhạc nghị nhìn mấy thiên Văn Chương phía xa không ngừng than thở. Ở ngoài Dung Điện Một mảnh im áng Nhưng ai cũng hiểu được Hôm nay Diêm Xuyên đã hoàn toàn văn động tự lộc thành rồi 60 thiên cẩm tú văn hay Vẫn còn tiếp tục trong lúc nhất thời bốn phía Dung Điện huyện lệ vô cùng 5 thiên cẩm tú văn hay của 60 tên đại nho Ở trước mặt rất nhiều văn hay của Diêm Xuyên này Đã hoàn toàn ảm nhiên thất sắc Dịch phong mỉm cười nhìn về phía mấy thiên văn chương Đối diện Mặt mũi 60 đại nho đã đen lại rồi Ta không tin Ta không tin Nhất định là sao chép Nhất định có Trần Bình không ngừng đọc lấy cẩm tú văn hay của Diêm Xuyên Hy vọng tìm được một thiên sao chép Có thể Làm sao có thể tìm được 70 thiên 80 thiên, 90 thiên, tất cả đều mới nhìn được lần đầu tiên. Cơ hộ toàn bộ vạn nho đã đứng ở bên dịch phong rồi. 60 đại nho mở lại đỉnh phong văn hội, hoàn toàn là làm mai cho người khác. Sư huynh, chúng ta đi thôi, hôm nay chúng ta bại hoàn toàn. Vương Long lộ ra một tia khổ sở nói, muốn đi Mang theo tấm bản mà ngô vương tặng đi thôi Đừng có đưa trở lại đó Dịch phong nhất thời cười nói Bạch Long nhất thời đem tấm bảng mua danh chuột tiếng nhét vào trong tay một đại nho Nhìn trong tay tên áo bào trắng 60 đại nho sắc mặt khó coi chí cực Oanh Thứ một thiên cẩm tú văn hay đã được treo lên Trăm cúm văn hay Giống như là tạo nên một sơn hà xả tắt tráng lệ Hô Chúng nho tu trong mắt đều là cuồn nhiệt Có ít người bị những thiên văn hay này làm có chút thở không ra hơi Một đám nhìn về phía đông phương điện Đâu chỉ là sùng bái Nơi đó giống như đang có một tôn sư văn học vậy Đại Hiền Diêm xuyên mới đúng Đại Hiền Trong khoảng thời gian ngắn trăm thiên cẩm tú văn hay, đây nếu không phải Đại Hiền, ai mới là Đại Hiền? Đại Hiền, Diêm Xuyên tấm gương của ta. Diêm Xuyên, đúng là chân Đại Hiền mà. Dùng một trăm thiên văn chương này, một mình hắn đã có thể văn động thiên hạ. Một đám đám nho tu không chút nào kêu kiệt từ ngữ ca ngợi của mình. Chúng đại nho nhận được quá nhiều đã kích, rất nhiều người đã muốn rời đi. Nhưng mà, Lưu Tử Lộ đã bình ổn lại. Không có rời đi, mà là nhìn về phiếu dịch phong. Lần này nếu rời đi thật, vậy chính là đã tự nhận mình đã kinh sợ rồi. 72 đại nho, danh tiếng hoàn toàn mất sạc. Thậm chiếc Tư Mã Vân Thiên cũng sẽ bị người đời coi là mô danh chuột tiếng. Đây, không thể đi. Thi tử chỉ là một đạo mà thôi, dịch phong. Ngươi có dám cùng bọn ta đấu chư văn không? Lưu tử lộ quát khẽ nói. Lưu tử lộ vừa quát, những người sùng bá diêm xuyên kia, rất nhiều kẻ đã quan tới vẻ bị di. Đối với hành động hiện tại của Lưu Tử Lộ mà nói Quá mất thân phận đại nho rồi Đã thu thảm như vậy Còn muốn nếu lấy không tha Lại đấu chư văn Muốn từ phương diện khác lấy lại danh dự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r Quận 3 chương 26 lại không tin L Lưu tử lộ cũng không muốn nói như vậy Nhưng mà giờ phút này không thể không sợ mất mặt mà nói ra Giờ phút này không nói Sẽ không còn cơ hội phản chức nữa Một đám đại nho ngoài ý muốn nhìn Lưu tử lộ Nhưng rất nhanh hiểu được ý tứ của Lưu tử lộ Ơ, thật cho tư mã vân thiên mất mặt a. Đông phương chính phái nhất thời cười nói Ngươi nói cái gì Đông phương chính phái Ngươi có ý gì Một đám đại nho quát lớn Đông phương chính phái nhún nhún vai không nói gì thêm Nhưng ý tứ Trong đó lại rất rõ ràng Gần vạn nho tu Người nào mà không nghe Hiểu chứ Đây là đang mắng bọn hắn Không biết xấu hổ Càng ngày càng nhiều nho tu lộ ra Bỉ di Chư vị muốn đấu thế nào? Dịch Phong khẽ mỉm cười. Dịch Phong đến đây. Chính là vì trì hoãn thời gian cho Diêm Xuyên. Để cho đám đại nho này không đến nỗi ba ngày hai lần đợt làm ẩm ẩy. Đấu cờ. Lưu tử lộ trầm giọng nói. Dịch Phong bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói. Ngô Vương đoán quả nhiên không sai quả nhiên các ngươi muốn đấu cờ. Cầm kỳ thư họ. Mới lúc nãy. Bên trong thi văn đã bị bại rối tin rối mù. Thư thì chắc chắn không dám đấu. Họ. Họ cùng thư có rất nhiều điểm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khẳng định chúng nho cũng không dám. Về phần cầm. Là một loại khó tu luyện nhất. Chúng nho khó có thể xuất toàn lực. Tốt nhất chính là kỳ rồi. Làm sao? Sợ. Trần Bình kêu lên. Không phải sợ, mà là cảm thấy các ngươi rất bi ai. Dịch Phong thản nhiên nói. Rất bi ai. Nhất thời, một đám đại nho bị Dịch Phong làm cho bị sặc. Đến đây đi. Ta cũng muốn thử các ngươi. Xem một chút các ngươi. Những kẻ được gọi là đại nho này. Rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh? Dịch Phong thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi. Trần Bình lộ ra một tia khinh thường. Dù nói thế nào, mới vừa rồi cũng chỉ giúp Diêm Xuyên treo chữ mà thôi, cũng không phải là bản lãnh thật sự của Dịch Phong. Sao nữa? Lại không tin. Dịch Phong cười nói. Một chữ lại này giống như một cái tác quốc vào trên mặt Trần Bình. Lại. Tại sao phải nói là lại? Cự lộc thành trên dung điện. Dịch Phong phức tay áo chậm rãi ngồi xuống, nhìn về đại nho Trần Bình phía đối diện. Ở giữa hai người, để một bàn cờ. Gần vạn nho tu lẳng lặng nhìn. Hừt. Phạm Nhân cũng sướng hiểu cờ. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới đúng là cờ. Trần Bình cũng chậm rãi ngồi xuống nói. Dịch Phong khẽ mỉm cười nói. Cờ! Không phải là dựa vào lời lẽ cửa miệng thắng ta rồi nói sau Dịch Phong vô cùng tự tin. Cờ! Chỉ có lần gặp Phải Diêm Xuyên. Hắn mới bị bại một ván. Những người khác Cho tới bây giờ hắn chưa bị bại lần nào Đây là lĩnh vực của Diệp Phong Cho dù là trong tu hành giới Diệp Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo Có muốn ta nhượng cho ngươi hay không? Trần Bình nói Diệp Phong nhìn Trần Bình một chút Cuối cùng cười nói Chỉ một câu nói này ta cũng sẽ xem trọng ngươi một chút Ngươi Trần Bình trừng mắt 3. Dịch Phong hạ một quân cờ đen xuống. Trần Bình đè nén lửa giận trong lòng khí cũng bắt đầu hạ cờ. 3. Trần Bình vừa hạ xong, Dịch Phong trực tiếp hạ thêm một quân cờ. Thật nhanh! Ồ! Trần Bình khẽ cao mày, lập tức bổ thêm một quân cờ. 3. Dịch Phong giống như không hề nghĩ ngợi, lần nữa thả xuống một quân cờ. Dịch Phong hạ cờ, gần vạn nho tu cũng quay đầu lộ vẽ tò mò. Người có tên là Dịch Phong này, thật được không? Đúng vậy A ta muốn xem Diêm Xuyên đánh cờ. Hắn mới có tinh cảnh. Trước đó không lâu, khẳng định hắn vẫn là Phàm Nhân A. Cờ của Phạm Nhân, có thể làm được gì chứ? Bốn phía truyền đến từng tiếng khinh thường. Không ta biết kỳ nghệ của dịch phong. Nhất thời một thanh âm vang lên. À! Đại lượng nho tu xoay đầu lại. Trường Thanh Huyên. Trường Thanh Huyên, ngươi biết tên dịch phong này. Nhất thời, mọi người nhận ra được Trường Thanh. Không sai. Hơn nữa ta còn xem hắn và diêm xuyên đánh cờ. Kỳ nghệ của hai người. Tuyệt đối là trình độ bập đại nho. Thậm chí. Rất nhiều đại nho trong cử lộc thành. Chắc chắn cũng không bằng bọn họ. Trường Thanh lắc lắc đầu nói. “A, Thiệt hay giả. Hắn và Diêm Xuyên đã từng đánh cờ. Người nào thắng. Trận thứ nhất Diêm Xuyên thắng. Vàng thứ hai bất phân thắng phụ. Hạ đến một nửa liền bỏ dở rồi. Trường Thanh nói, như vậy thì Diêm Xuyên lợi hại hơn rồi. Tên dịch phong này có thể thắng sao? Chắc chắn thắng ta dám khẳng định. Trường Thanh trịnh trọng nói, ha ha ha, tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Dùng bức họa kia mà trước đó không lâu ngươi lấy được. Ta cũng dùng bức họa mà ngươi đang thèm nhỏ giải kia như thế nào. Trường Thanh cười nói. Một lời đã định. Bốn phía mặc dù có rất nhiều thanh âm hoài nghi. Nhưng lúc trước. Trăm thiên văn chương của Diêm Xuyên đã hoàn toàn chinh phục được một đám nho tu. Giờ phút này nhìn về Diệp Phong. Cũng không còn bài sức như trước rồi. Ba ba ba. Dịch Phong hạ cờ rất nhanh. Một quân nhanh hơn một quân. Đối diện. Vừa bắt đầu Trần Bình Đại Nho còn hoàn hảo. Nhưng ở sau 20 con. Trần Bình Đại Nho sắc mặt đã trở nên khó coi. Đây là đánh cờ sao? Hắn điên rồi. Không cần suy nghĩ. Không người quỡ trách nói. Dịch Phong vẫn như cũ sừng sườn bất động, vẫn không ngừng hạ cờ Dần dần, mỗi người đã hạ 50 quân của mình rồi, cả bàn cờ đã tiến vào cảnh giới huyền diệu Vừa bắt đầu, Trần Bình còn khinh thường, dần dần đã trở nên ngưng trọng, thậm chí có chút khủng hoảng nhìn vào bàn cờ Theo dịch phong hạ cờ càng ngày càng nhiều, Trần Bình phát hiện cờ của mình, bị bước lui về phía sau liên tục 3. Dịch Phong lần nữa hạ thêm một quân cờ Trần Bình đang muốn hạ cờ Nhưng Dịch Phong nhàn nhạt nói câu Ngươi thua A Trần Bình nắm quân cờ trắng Ngạc nhiên nhìn về phía Dịch Phong Cái gì Ngươi mới vừa nói cái gì Trần Bình sắc mặt trở nên khó coi chí cực Ta nói Ngươi thua chừa chút thể diện cho chính mình đi thôi Dịch Phong thản nhiên nói Khốn kiếp vàng cờ mới hạ được một nửa tại sao ngươi nói ta thua Trần Bình trừng mắt nói Bốn phía vô số nho tu cũng lộ ra vẻ tò mò Dịch Phong nổi bệnh tâm thần rồi Lúc này mới hạ đến một nửa tình thế quân cờ của Trần Bình Vẫn là một mảnh thật tốt à Thua Thu chỗ nào Một đám đại nho phía sau Trần Bình, giờ phút này cũng đã nhướng mày. Có mấy người đại nho lộ ra ánh mắt phức tạp. Trần Bình, ngươi thua rồi. Lưu tử lộ đại nho nhàng nhạt thở dài. À, bốn phiếu nhất thời truyền đến từng tiếng kinh ngạc. Nếu dịch phong nói Trần Bình thua, còn có thể cho là dịch phong đang lấy lòng mọi người. Cũng có thể cho là dịch phong điên rồi. Nhưng bây giờ, Lưu tử lộ đại nho cũng nói hắn thua. Ta không tin, ta không tin, Một Phàm phu tục tử, Làm sao có thể thắng ta? Trần Bình nhất thời căm hận mở miệng nói. Trong tay nhanh chóng tiếp tục hạ cờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 27 dịch phong nhất kỳ bại quần nho Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 3 chương 28 Long tranh hộ đấu Cờ Ừ Lộc Thành, Đông Phương Điện Bạch Đế Thiên vào điện, đại môn ầm ầm đóng lại Trong Đông Phương Điện đã được Diêm Xuyên cải tạo một phen trở nên trống trải vô cùng Rất nhiều thứ cũng bị đựng vào trong tiểu chiên mạo của Miu Miu Chỉ còn lại có một bộ bàn ghế cùng một vài viên dạ minh châu Diêm xuyên ngồi nam nhìn về phía bắc chờ Bạch Đế Thiên Mời Diêm xuyên khẽ mỉm cười Bạch Đế Thiên sắc mặt phức tạp nhìn nhìn Diêm xuyên chậm rãi ngồi xuống Miu Miu nhảy qua một bên ôm linh thạch vừa gặm vừa tò mò nhìn nhìn hai người Trên bàn có một bình trạc, Diêm Xuyên rót hai chén trạc, một chén đưa cho Bạch Đế Thiên. Ngươi biết lai lịch của ta. Bạch Đế Thiên trầm giọng nói. Không có hỏi thăm chuyện tình về thê tử, Bạch Đế Thiên lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên. Chuyện thế trọng tu, hổ tộc chiếc tung. Diêm Xuyên cười nói. Nếu biết thân phận của ta, ngươi lại dám cùng ta một chỗ. Chị Bạch Hổ này có huyết mạch phẩm cấp còn cao hơn so với ta, ngươi không sợ ta luyện hóa nó? Bạch Đế Thiên nhàn nhạt nhìn Miêu Miêu một cái. Meo meo. Miêu Miêu hướng Bạch Đế Thiên phẫn nộ lên tiếng. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói: "Ta đã nghiên cứu qua liệt sử về ngươi. Cuộc đời của ngươi trời sinh ngông nghênh." Không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Hốn chi. Có ta ở đây. Ngươi cũng không thể động được miêu miêu. Vậy sao? Ngươi. Bạch đế thiên lộ ra một tia hiếu kỳ nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười ánh mắt đột nhiên trừng lên. Đế vương ý chí bá đạo phun mạnh mà ra. G.R.U. U.M.M.M. Đột nhiên một con kim long tự trong mắt diêm xuyên tuét ra Xong giác ca vút Trợn mắt gầm thét rung trời Trong tiếng gầm thét Xé không mà lao đi Tiếng rồng ngâm đánh tới bạch đế thiên phiếu đối diện Thấy một con kim long lớn này Phẽ mặt bạch đế thiên đã biến sắc Bạch đế thiên không cam lòng yếu thế Trong mắt đột nhiên trừng lên Ý chí bạch đế thiên phun mạnh mà ra. G R A L. Một đầu bạch hổ khổng lồ gầm thét từ trong hai mắt lao ra. Đầu hổ uy phách vô cùng, há mồm giống như là muốn thôn phệ thiên địa, cự hổ hung mãnh hướng về phía Kim Long trùng kích mà đến. Rầm. Long hổ âm ầm đụng nhau. Đế vương ý chí diêm xuyên cùng bạch hộ ý chí bạch đế thiên ầm ầm đụng nhau. Dưới hai luồng ý chí mạnh mẽ đụng nhau trong cả đại điện, nháy mắt tràn ngập ra vô hạn kim quang cùng bạch quang. Ba, ba. Trong điện, đại lượng dạ Minh Châu ở nơi này bị quang mang trùng kích ầm ầm nổ tung. G, R, A. Ào, G, R, U. U mức. Mừng Long hổ tranh bá Chỉ có ý chí dư ba Liền chấm cho hư không lay động vô cùng Hai cổ ý chí bá đạo Trong lúc va chạm Đánh vết lẫn nhau Một long một hổ Lực lượng xé trời sàn sàng như nhau Chẳng phân biệt được trên dưới Rầm rầm rầm rầm Lực va chạm giữa long hổ Càng đụng càng lớn. Sẽ rách hư không. Khí thế cường đại áp về bốn phía đại điện. Có lẽ hai đại cao thủ khống chế vô cùng tốt. Ý chí trùng kích cũng không có tiết ra ngoài đông phương điện. Bùng, bùng, bùng. Giống như là nối lớn lần lượt chạm vào nhau. Trong lúc lông hổ đụng nhau. Diêm xuyên. Bạch đế thiên vẫn đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người. Hiển thị rõ vẻ dữ tận. Bạch Đế Thiên không nghĩ tới ý chí Diêm Xuyên cương nhiên lại bá đạo như thế. Bá đạo đến mức nhất thời mình lại không làm gì được. Diêm Xuyên cũng giống như vậy. Bất quá. Diêm Xuyên vẫn là hưng phấn hơn. Bạch Đế Thiên càng mạnh càng tốt. Đồng thời. Diêm Suyên cũng hoàn toàn thúc dục ý chí, để cho Kim Long càng thêm cường đại, gầm thét càng lớn hơn. Long hổ tranh bá, nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng ai cũng không muốn dừng tay trước. Cứ như vậy, long hổ cắn xé lẫn nhau. Ba canh giờ sau, um ừm. Um. Vô số số mệnh cự lộc thành bỗng nhiên sôi trào. G, R, U. U, M, M, M, G, R, U. U, M, M, M, Trên cự lộc thành, 5 con số mệnh kim long đột nhiên gầm thét lên. Giống như là cảm ứng được kim long của diêm xuyên. Từng tiếng gầm thét Để cho số mệnh Vân Hải cuồng cuộn sôi trào không dứt. Dân chúng trong thành cũng không cảm giác được cái gì, nhưng mà Mạnh Tử Thu trên Cự Lộc Sơn lại đột nhiên mở trường hai mắt. "Viện chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Nhạc Nghị vội vã chạy vào đại điện. "Long uy, Cự Lộc thành có long uy xuất hiện, hơn nữa long uy khiêu khích đến số mệnh Kim Long của Cự Lộc thành chúng ta." Sắc mặt mạnh tử thu khó coi nói Long uy Làm sao có thể Nhạc nghị kinh ngạc nói Báo cho một đám đại nho đi khắp nơi tìm kiếm chỗ phát ra long uy Là vị hóa long cường giả nào viếng thăm Mạnh tử thu sắc mặt khó coi nói Hóa long cường giả Nhạc nghị cao mày nói Có thể kinh động số mệnh kim long Tự nhiên không phải chuyện đùa. Vì hóa long cường giả này. Hẳn là cường giả trên hư cảnh. Mau đi đi. Có lẽ có cái gì hiểu lầm. Mạnh tử thu trầm giọng nói. Tốt. Nhạc nghị nhanh chóng lao ra đại điện. Mạnh tử thu cũng đi ra cử lột điện. Ngẫm đầu nhìn số mệnh sôi trào trên trời. Rốt cuộc là người nào? Bác Bộ Thiên Long Tây Phương Không phải là hắn Nhưng mà còn có người nào Mạnh Tử Thu lắc đầu G-R-U g r u ừ, mừng, mừng. G -r u m m Ngoài Đông Phương Điện Đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm Trong mắt diêm xuyên Bạch Đế Thiên đột nhiên ngưng tụ Bùng Sau một lần cuối cùng Long Hổ chạm vào nhau, nhất thời đã phân ra. Đông Phương Điện giống như là trong nháy mắt bị phân tắt ra vậy. Một nửa là Long, một nửa là Hổ. Long Hổ ai cũng không nhường ai. Hô, đột nhiên, Long Hổ mỗi cái đều biến mất trong nháy mắt. Đại điện nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh. Meo meo Miu Miu nhanh chóng đổ ra đại lượng dạ Minh Châu, đại điện lần nữa sáng lên Chân Long ý chí Bạch Đế Thiên kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên Bạch Hộ ý chí Diêm Xuyên cũng trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r 3 chương 29 Bạch Đồ Thế Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 3 chương 30 Mai Phụ Đ. A. Tạ Bạc Đế Thiên Trịnh Trọng nói Mặc dù Diêm Xuyên nói rất thoải mái Nhưng không khó để có thể nghe ra hung hiểm trong đó Lúc đó Bạc Đồ Thế được Diêm Xuyên cú Tên tuyệt thế cường giả kia cũng mạnh miệng Khi chúng ta ép bức hỏi ra tuyệt cung. Hắn chỉ lưu lại một câu tuyệt cung cung chủ sẽ báo thù cho hắn. Tiếp đóng. Liền tự bạo tự sát rồi. Diêm xuyên khe khẽ thở dài. Tuyệt thế cường giả làm tự sĩ. Tuyệt cung. Rốt cuộc tồn tại bực nào. Bạch đế thiên kinh ngạc nói. Không rõ lắm cho tới bây giờ bạch đồ thế cũng không trêu chọc Tuyệt cung. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tuyệt cung lại tìm hắn. Ta cùng hắn nghiên cứu thật lâu, chỉ đành phải ra một cái kết luận. Này có thể là tử thù mà cha mẹ lưu lại." Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói. "A, chỉ A chỉ còn sống." Bạch Đế Thiên trong mắt nhất Thời hiện lên một ti mong được Không biết Ít nhất trước khi Tuyệt Cung Phái ra cường giả chém Giết Bạch Đồ Thế Hẳn là còn sống Mà Tuyệt Cung Rõ ràng là nhằm vào mẹ con Bạch Đồ Thế Diêm Xuyên suy nghĩ một chút nói Tuyệt Cung Dám đã thương vợ con ta Bạch Đế Thiên Giọng nói sâm lãnh Một cổ ngạo không sát khí từ trong cơ thể toát ra. Người yêu một đời, đứa con duy nhất hiện tại sống chết không rõ. Những thứ mà Bạch Đế Thiên nhớ thương nhất, lại phải chịu tuyệt cung đuổi giết. Bạch Đế Thiên há có thể không giận. Há có thể không hận. Nhiều năm ái nấy như vậy, chưa kịp bồi bổ lại một chút, con mình lại bị tuyệt cung kia làm mù mắt. Bạch Đế Thiên Hận không thể lập tức phi thăng tiên giới, đi tới tuyệt cung, đồ diệt hết thảy. Trận chiến ấy, vô cùng thảm, mảnh rừng rậm mà Bạch Đồ Thế vẫn luôn ở đó chờ đợi đã bị sang thành bình địa. Mò mẫm nhìn lại, Bạch Đồ Thế tuyệt vọng nhìn một cách, nói không bao giờ chờ cha mẹ nữa. Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói, không bao giờ chờ cha mẹ nữa rồi. Ánh mắt Bạch Đế Thiên bỗng nhiên đã ương ướt Đây là tuyệt vọng đến bực nào mới có thể nói ra câu như vậy à Không bao giờ chờ cha mẹ nữa rồi Không bao giờ đợi nữa Không bao giờ đợi nữa Giống như là nghe được thanh âm tuyệt vọng của con mình Thanh âm tuyệt vọng kia tràn đầy thê lương Một lần lại một lần Quanh quẩn ở trong đầu Bạch Đế Thiên Cha mẹ tồi tệ đến mức nào mới có thể làm cho đứa con nói ra lời như vậy? Đây là tuyệt vọng cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy? Con ta! Bạch Đế Thiên nắm chặt chén trạc, nước trà trong chén không ngừng rung động. Trong lòng Bạch Đế Thiên tràn đầy bi thương, tràn đầy hối hận. Một người lẳng lặng trầm mặt, tưởng tượng ra những hình ảnh kia. Diêm Xuyên khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, đúng là, đây hết thảy, phải cần bạch đế thiên tiêu hóa thật tốt. Diêm Xuyên lặng lặng chờ. Miu Miu cũng nhảy đến trong ngực Diêm Xuyên, mang theo một cổ thương hại nói. Tên bạch đồ thế này thật đáng thương. Sờ sờ bộ lông Miu Miu, Diêm Xuyên gật đầu, không nói gì. Một mình bạch đế thiên đắm chìm ở trong bi thốn khổng lồ không thể cảm nhận hết. Đại điện lâm vào tỉnh mịt. Đang lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Ha ha! Bạch đế thiên còn không ra thúc thủ chịu trói. Ngoài điện truyền đến một tiếng lớn lối quát to. Đại nhân, đại trận đã thành, bạch đế thiên mọc cánh cũng khó thoát. Lại một thanh âm hưng phấn nói. Phía ngoài truyền đến từng đợt thanh âm nhằm vào bạch đế thiên. Diêm xuyên ngẫm đầu kinh ngạc nhìn về hướng đại môn. Là tên nào muốn chết. Hết lần này tới lần khác lại chọn lúc này. Nhìn bạch đế thiên một chút. Thử nghĩ đến những lời nói những lời mình lúc này. Diêm xuyên đã khẳng định đám người ngoại giới đã bi thảm rồi. Ngươi đổi lại thời gian không được sao Lấy khí độ Bạch Đế Thiên Có lẽ sẽ không so đo cùng ngươi Muốn chết phải không Hết lần này tới lần khác Chọn thời khắc này Thời điểm tâm tư Bạch Đế Thiên Đang còn trong chấn động Lúc này Muốn cho Bạch Đế Thiên tỉnh táo Cũng khó khăn Giờ phút này Đúng như Diêm Xuyên suy nghĩ Bạch Đế Thiên đang lâm vào trong tự trách Cùng vi thương cực lớn Con mình bị ủi khuất lớn như vậy Mình lại không thể ra sức Con tuyệt vọng như vậy Mình cũng không ở bên người Mình hẳn là một tên phụ thân tồi tệ nhất rồi Tại sao mình không có ở bên cạnh hắn Tại sao Cảm xúc bạc đế thiên theo tự trách bi thống biến thành lúng cúng không thôi Nắm chén trà Nước trà trong chén đều rung động không dứt. Thật giống như cảm nhận được một tuyệt thế cuồng ma sắp bột phát. Sợ hãi run rảy không thôi. Bạch đế thiên đang muốn bột phát, lại muốn cố gắng khắc chế chính mình. Bỗng nhiên, phía ngoài truyền đến tiếng la hét âm ế nhầm vào chính mình. Hai mắt bạch đế thiên đột nhiên lạnh lẽo. Một cổ sát khí thấu xương xuất thể. Trong đông phương điện, bởi vì cổ sát khí này, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Cang két, can két. Trên mặt đất bỗng nhiên kết thành băng xương, phát ra tiếng can két mà không trung cũng đột nhiên phiêu tán ra tuyết trắng nhàng nhạt. Văn hàng sát khí thấu xương. Một cổ đại sát khí bị Bạch Đế Thiên thức phóng đi ra. Trong mắt mang theo một chút tơ máu, bạch đế thiên mà theo hung bạo nhìn về phía đại môn đại điện, bên ngoài đông phương điện, vốn là sương mù dày đặc tràn ngập, một trận pháp chống đo để cho ngoại giới không thể nhìn thấy bên trong, đồng thời cũng ngăn trở một ít ngoại nhân. Nhưng trận pháp này quá đơn giản, căn bản ngăn không được vương chu cùng với mười đại yêu hộ tốm. Mười một tên đại yêu rất nhanh liền tiến vào bên trong, hơn nửa phía ngoài vẫn sương trắng như trước. Vừa vào trên không phù đảo. Ngay lập tức, mười người liền bày trận. Riêng của mình cầm lấy một cái pháp kìa. Phóng về bốn phía đông phương điện. Đột nhiên, hoàng khí tràn ngập bốn phía. Một trương pháp thuật lưới lớn được dật nên. Lưới lớn màu vàng, bao vây cả đông phương điện. Không có góc chết, người ở bên trong chốn không thể trốn thoát. Đại nhân, huyền hoàng đại kỳ trận này vừa ra. Cho dù là cường giả trung hư chi cảnh, Cũng đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Hơn nửa mười một người hạ hư chi cảnh chúng ta. Lần này, bạch đế thiên không có cơ hội trốn thoát. Một tên đại yêu nhất tới gần, Hưng phấn nói. Vương Chu đứng ở trước đại trận, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Xem ra ta quá coi trọng Bạch Đế Thiên rồi. A! Chúng ta bày trận ở Đông Phương Điện, Bạch Đế Thiên lại không cảm giác được một chút nào. Đến bây giờ, hắn cũng không có phản ứng. Vương Chu lộ ra một tia cười lạnh. Có lẽ Bạch Đế Thiên sợ chán phán rồi. Một tên đại yêu cười nói. Ha ha. Một đám đại yêu cười. Gọi hắn ra đi. Vương chú cũng cười nói. Ha ha. Bạch Đế Thiên còn không ra thúc thủ chịu trói. Một tên đại yêu cười nói. Nơi xa một tên đại yêu khác đang ổn định trận pháp cũng cười nói. Đại nhân. Đại trận đã thành, Bạch Đế Thiên mọc cánh cũng khó thoát. Vương chú hài lòng gật đầu. Giờ phút này, Bạch Đế Thiên đã thành cá trong chậu, Vương chú không có một tia lo lắng. Lặng lặng chờ đợi, rốt cục đông phương điện đại môn mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 3 chương 31 Bạch Đế Thiên nổi giận. Cờ. Ố okay. kẹp. Đại môn đông phương điện ầm ầm mở ra. Rầm. Trong đại điện, một cổ băng hàng chi khí đột nhiên phun mạnh mà ra. Âm ầm. Băng hàng chi khí bước thẳng vào huyền hoàng đại kỳ trận. Ken két ken két. Bốn phía huyền hoàng đại kỳ trận đột nhiên kết xuất từng tầm băng dày đặc. Đại trận như lưới lớn bao lại đông phương điện. Giờ phút này lại khẽ chớp lên một cái. Chuyện gì xảy ra? Hàng khí một đám đại yêu kinh ngạc nhìn một màn này. Mà giờ phút này, hai con ngươi vương châu cũng đã co rụt lại. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ bất an mãnh liệt. Bất an Tại sao mình có bức ăn? Đông đông đông đông. Trong đại điện truyền đến từng tiếng bước chân. Bạch đế thiên một thân áo bào trắng, đạp bước mà ra khỏi đông phương điện. Diêm xuyên cùng miêu miêu theo ở phía sau. Bạch đế thiên bước từng bước ra đại điện, ngoài đại điện, bốn phía gió rét cuộn trào. Phát ra từng tiếng vèo vèo lăng liệt. Mười đại yêu đang bày trận Đột nhiên lỗ chân lông dựng lên Một cổ lạnh ý tràn ngập toàn thân Chúng đại yêu khẽ run rễ Kinh ngạc nhìn bốn phía một chút Khí trời làm sao lại chợt thay đổi Nhưng, rất nhanh đã không để ý tới khí trời rồi Mà là trành hướng Bạch Đế Thiên mà chúng coi là ba ba trong hũ Bạch Đế Thiên bước ra đông phương điện sắc mặt âm trầm Trong mắt sung huyết Sát khí bắn ra bốn phía Đang nhìn về phía vương chú Ánh mắt lăng liệt Hung tàn kia Nhất thời để cho vương chú có loại cảm giác như rớt vào hầm băng Đây là ánh mắt lăng lệ bực nào Ha ha Bạch đế thiên, ngươi rốt cục đi ra Hay là nên nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi, khỏi bị nổi khổ da thịt. Một tên đại yêu không biết sống chết kêu lên. Diêm xuyên quay đầu, ngoài ý muốn nhìn tên đại yêu đang đắc ý kia trong mắt hiện lên một tia thương hại. Xui xẻo tới thúc dục không trách được người. Vương Chu đang muốn quát bảo tên đại yêu kia đừng lắm mồm, nhưng mà hết thảy đã muộn. Hắn thành công... Đã hấp dẫn cường hận Bạch Đế Thiên Bạch Đế Thiên bị đè nén thật lâu Vẫn chưa thể phát tiết được Này bỗng nhiên có một tên đưa tới cửa Bạch Đế Thiên quay đầu Trên mặt đột nhiên một mảnh dữ tận Hai mắt sung huyết Mang theo đại thù hận Hướng về phía đại yêu kia rống lên Gơn rào Một tiếng rống to không khí bốn phía à à rung động lên Hổ khiếu long ngâm Hai loại thanh âm bá đạo nhất trong thiên hạ Một tiếng rống to mang theo đại hội diệt của Bạch Đế Thiên Mang ra cử hận khổng lồ trong lòng hắn Khí phát minh mông Một tiếng hổ gầm Chiếu thẳng vào tên đại yêu kia Hổ gầm ngút trời Dưới một tiếng này Đột nhiên xuyên vân phá vụ Xông thẳng trời cao Một tiếng hổ gầm cuộn trào Đột nhiên truyền ra bốn phía Truyền ra cả cự lộc thành Trong lúc nhất thời Cả thành đều là âm thanh hổ gầm Tiếng hổ gầm cực lớn Lấn áp hết thảy tiếng vang Như cửu thiên chi lôi Âm âm tạc xuống Gơ rào Tiếng hổ gầm như cử thiên chi lôi tạc xuống Trong cử lộc thành Rất nhiều hồ nhỏ Đột nhiên nổ tung lên Hồ nước nổ tung ngất trời Thình thiệt Thình thiệt Thình thiệt Cả cử lộc thành cũng đại hoảng loạn rồi Bốn phía Vô số tu giả hoảng sợ nhìn trời Chuyện gì xảy ra Ai dám ở cự lộc thành càng rỡ? Người nào, rốt cuộc là người nào? Vô số tu giả tới tham gia thiên thụ đại hội. Rối rít đi ra khỏi chỗ cư trụ của mình. Một đám kinh hải nhìn trời. Nhìn về hướng đông phương điện. Xa xa nhìn lại, thật giống như có thể thấy mơ hồ hình dáng một cái đầu mảnh hổ, há mồm gào to. Đầu mảnh hổ hiện lên hình dạng trong suốt, loán thoáng, giống như là hoàn toàn do gió nồng đậm tụ lại mà thành. Mảnh hổ gào to, mơ truyền thiên địa. Vô số tu giả lộ ra vẻ kinh hải. Tiếng hổ gầm cuộn trào này có bao nhiêu uy lực. Ít nhất giờ phút này, vô số tu giả không có mấy người dám bay đến phụ cận. Bởi vì từ trong tiếng hổ gầm tất cả mọi người nơi này có thể cảm nhận được một cổ tức giận, một cổ cười hận. Lúc này ai dám qua rút chân mày tuyệt thế cường giả kia. Đứng xa xa mà nhìn. Thiên thụ đại hội còn chưa bắt đầu. Phấn khích trong cự lộc trong thành này xuất hiện tốt này đến lớp khác. Cự lộc sơn. Mạnh dung dung bước ra điện kinh ngạc nhìn về phía đông phương điện Nhìn mảnh hổ gầm thét trên bầu trời Mạnh dung dung nhớ mày Chẳng biết tại sao Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ lo lắng Nàng đạp lên không trung trực tiếp bay về hướng đông phương điện Đại môn cử lộc điện Mạnh tử thu nhìn về phía đông phương điện Chân mày cao lại Nhạc nghị đi tới phụ cận Viện chủ thanh âm này Nhạc nghị sắc mặt phức tạp nói Là Bạch Đế Thiên Hổ tộc phụ cận cự lộc thư viện Chỉ có hắn mới cường đại như thế Mạnh tử thu khẳng định nói Bạch Đế Thiên Đến cự lộc thành chúng ta gây chuyện Nhạc nghị sắc mặt khó coi nói Không, không phải là hướng cự lộc thành chúng ta mà tới, báo cho chư vị đại nho, không nên cử động. Mạnh tử thu lắc lắc đầu nói. Bất động. Vạn nhất Bạch Đế Thiên ở cự lộc thành gây náo loạn lên thì sao? Nhạc nghị lo lắng nói. Sẽ không. Tên Bạch Đế Thiên này. Ân oán rõ ràng. Cự lộc thư viện ta. Chưa bao giờ làm chuyện xin lỗi hắn. 8.000 năm này. Chúng ta còn trợ giúp rất lớn cho hổ tột. Bạch đế thiên sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Mạnh tử thu lắc đầu. Ừ. Nhạc nghị gật đầu. Chờ qua ngày hôm nay. ngươi theo ta cùng đi chỗ ở hổ tột một chuyến. Mạnh tử thu hiếp sâu một cái nói. Tốt. Nhạc nghị gật đầu, tiếng hổ gầm truyền khắp cả cự lột thành, mà ở cách đông phương điện không xa. Vạn nho đang xem cờ, càng ngày cảm xúc càng sâu. Ở nơi này, dưới tiếng hổ gầm cường đại, cả dung điện phù đảo cũng lung la lung lay, giống như là muốn sụt đổ vậy. Chuyện gì xảy ra? Lỗ tai của ta, A, Thanh âm thật cường đại. Vạn nho lộ ra vẽ kinh hải. Bạch Long, Thanh Long, Đông Phương chính phái đều lộ vẽ ra kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương điện. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ lo lắng. Công tử sẽ không có việc gì chứ. Thanh Long lo lắng muốn phải đạt không lao đi. Bạch Long, Đông Phương chính phái cũng muốn qua đó. Không nên cử động. Dịch Phong bỗng nhiên kêu một câu. Trong tay Dịch Phong đang kẹp một con cờ màu đen cũng không quay đầu lại nói. Cái gì? Đám người Bạch long đều khượng lại. Ngô Vương đã khai báo. Đông Phương điện. Không phải là bọn ta có thể nhúng tay. Ai cũng không cần đi. Vương tự nhiên sẽ xử trí. Dịch Phong lắc lắc đầu nói. Nhưng mà, Thanh Long hơi lo lắng nói, Đông Phương chính phải nhìn về phía xa một chút, gật gật đầu nói, tiếng gầm thét như thế chúng ta đi cũng là chịu chết đường động tới rồi. Nhưng mà, Thanh Long vẫn còn muốn nói, đứng dậy Thanh Long vẫn muốn bay về Đông Phương Điện. Thanh Long, Ngô Vương giao nhiệm vụ gì cho ngươi? Dịch Phong không quay đầu lại, mà là lẳng lặng hạ xuống một quân cờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 32 ngang ngược Bạch Đế Thiên Giờ Dịch Phong mở miệng, thân hình thanh long nhất thời hơi chậm lại Diêm xuyên giao nhiệm vụ, chính là để mình bảo vệ Dịch Phong Bảo vệ Dịch Phong Thanh Long nhìn về phía dịch phong công tử để cho mình bảo vệ người này, làm sao hắn lại không gấp gáp chút nào a Dịch phong, ngô vương đang nguy cấp, ngươi lại còn có tâm tư đánh cờ. Thanh Long khiển trá, dịch phong lắc lắc đầu nói, vương có nguy cấp, tự nhiên ta hiểu được. Lúc này, càng không thể rối loạn trận cướp. Mất đi tỉnh táo Điểm này là khác nhau giữa ta với ngươi Hổ gầm chấn thiên như thế Cường giả trong cự lộc thành dám đến đó Chỉ là le que không có mấy người Nói rõ rất nhiều người cũng không nhúng tay được Cũng không dám nhúng tay Vậy thì như thế nào Thanh Long quát lên Đã nhúng tay không được các ngươi đi Chỉ là phí công thậm chí gây thêm phiền phức cho Ngô Vương. Lúc trước Vương đã nói với ta. Đã dự liệu được sẽ có đại động tỉnh. Đã sớm khai báo cho ta. Các ngươi không giúp được gì cũng không sao. Nhưng ngàn vạn không thể rối loạn trận cứ. Dịch Phong đứng dậy hướng về phía Thanh Long nói. Nhưng mà. Thanh Long vẫn có chút không cam lòng. Ta tin tưởng Vương Vương nhất định sẽ không có chuyện gì Dịch Phong khẳng định nói Được rồi Thanh Long gật đầu Dịch Phong gật đầu Gật đầu hết sức nhìn thoáng qua về phía đông phương điện nơi xa Trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng Diêm xuyên đang đặt thân trong tiếng hổ gầm Dịch Phong há có thể không lo lắng Chẳng qua là Càng là lúc này Càng phải tỉnh táo Phải dẹp yên cho người chung quanh Cho dù trong lòng mình có loạn hơn nữa Cũng phải càng ra vẻ trấn định Đây chính là năng lực mà trong lòng thốn xoáy phải có Kéo chéo áo Dịch phong lần nữa ngồi xuống Nhìn về phía đại nho trước mắt với bài thế đã thành Bạch Long, Thanh Long Mở thêm bốn bàn cờ. Diệp Phong kêu lên. Diệp Phong muốn dời đi lực chú ý của hai người. Cùng dời đi chú ý của mình. Dù sao. Phía bên đông phương điện. Mình căng bản không nhúng tay được rồi. Mở thêm bốn bàn cờ. Đối diện, Lưu tử lộ trong đám đại nho trầm giọng nói. Lưu tử lộ một mực nhìn Diệp Phong đánh cờ. Lưu tử lộ không có xuất thủ, đang tìm sơ hở của dịch phong. Một đám đại nho không ngừng đối chiến dịch phong. Nhưng mà lưu tử lộ nhìn hồi lâu, vẫn không có phát hiện ra sơ hở của dịch phong. Kỳ đạo của người này, đang phong tạo cực. Lưu tử lộ kinh ngạc nhìn về phía dịch phong, chẳng lẽ hôm nay thật phải bại hoàn toàn rồi. Bên Đông Phương Điện Tiếng hổ gầm vừa ra. Lưu tử lộ nhất thời một trận mừng rỡ. Bởi vì Lưu tử lộ khẳng định. Dịch phong sẽ phải lộ sơ hở ra. Tâm thần không yên. Nhất định bại lộ sơ hở. Nhưng mà dịch phong giống như là đoán được suy nghĩ của Lưu tử lộ. Lại muốn mở thêm bốn bàn cờ. Mở thêm bốn bàn. 60 tên đại nho, Đấu quá chậm, một lần tới năm tên đi, ta dịch phong, một lần đấu năm nho. Dịch phong trầm giọng nói. Một mình đấu năm tên đại nho. Bốn phiếu đám nho tu mới vừa bị tiếng hổ gầm hấp dẫn, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hổ gầm hấp dẫn, đảo mắt đã bị trận đánh cờ kế tiếp hấp dẫn. Một đấu năm. Tên dịch phong này điên rồi. Nhưng lưu tử lộ lại biến sắc dịch phong cố ý, hắn khẳng định cô ý, sơ hở. Nếu thật có sơ hở, Một đấu năm, Sẽ nút ở trong sai lầm. Ai có thể biết khi dịch phong đi sai nước cờ, Là sai lầm, Hay là sơ hở. Thanh Long, Bạch Long nhanh chống bày ra năm vàng cờ, Lại đến bốn đại nho nữa đi, Dịch Phong sắc mặt trấn định nói Bên trong 60 tên đại nho Rất nhiều tên đại nho lộ ra vẻ tức giận Mình là đại nho A Cương nhiên bị coi thường như thế Đi đi Lưu tử lộ lạnh lùng nói Đảo mắt Dịch Phong trình diễn một thịnh cảnh Mà nhiều năm không có xuất hiện Ở cự lột thành Cùng đấu 5 vị đại nho Đông Phương Điện Bạch đế thiên tiếng hổ gầm mang theo đại thù hận, đại bi thốn truyền khắp cả cự lộc thành. Tiếng gầm ngất trời. Quy lực cực lớn. Dư ba đã đem cả cự lộc thành quấy cho long trời lỡ đất. Về phần tên đại yêu kia đứng mũi chịu sào đón nhận tiếng hổ gầm. Tự nhiên đối mặt với trùng kiếp gấp trăm lần nghìn lần so với tiếng hổ gầm ở ngoài giới. Trong mắt đại yêu nhìn thấy Bạch đế thiên rống giận hết mức Một đầu hư ảnh mảnh hổ khổng lồ hướng đến mình mà mãnh liệt vồ đến Mảnh hổ khổng lồ giống như thực chất trong tiếng gầm thét Xông thẳng vào tên đại yêu oan Một tiếng gầm thét tên đại yêu kia nhất thời hiện ra nguyên hình Một đầu hắc hùng khổng lồ lớn hơn 20 trượng Ở trong hổ gầm Hát hùng thống khổ gào rú. Ngao. hắc hùng gào thét, nhưng thanh âm này há có thể mạnh hơn tiếng hổ gầm do bạch đế thiên phát ra. Cả thân gấu cũng bị chấn động lên, thân bất do kỹ, bị thanh âm trưởng khốn. Thình thịt. Thình thịt. Thình thịt. Thân thể hắc hùng bạo liệt mà lộ rất rất nhiều vết nước tiên huyết văn khắp nơi. Cang két, can két. Giống như đại lượng xương cốt bị chấn nát vậy Một rốn phát oai Hắc hùng đại yêu không có chút phản kháng nào Mặc cho tiếng hổ ngầm tàn phá Một mảnh hư không kia dường như cũng bị bóp méo Hắc hùng rên rỉ Không có một hồi đại yếu đi rất nhiều Trong mắt hắc hùng tràn đầy tuyệt vọng Giờ khắc này Hắc hùng rốt cuộc biết chọc một quái vật gì rồi Bốn phía đại yêu muốn đi cút, nhưng mà sống âm quá lớn tự lo thân mình còn không xong. Rống, tiếng hổ gầm dừng lại. Thiên điệm yên tĩnh. Nhưng trong lỗ tai đám đại yêu xung quanh, vẫn còn ông ông không dứt. Thình thiệt. hắc hùng đại yêu rơi xuống mặt đất bộ dạng giống như bùng lầy vậy. Thất khiếu chảy máu, không ngừng co quáp. Mặc dù không có chết nhưng không còn lực tái chiến lực rồi. Bạch đế thiên cường thế, một rống phát oai, đến mức này rồi. Trên mặt mười tên đại yêu lộ rõ vẻ kinh hải. Trước lúc tới, Bọn chúng vẫn cho là bạch đế thiên chỉ là một hạ hư cảnh cường giả. Chưa từng nghĩ đến bạch đế thiên lại mạnh như vậy. Thượng hư, nhất định là thượng hư. Một tên đại yêu cả kinh kêu lên Rống Bạch Đế Thiên trên mặt giữ tợn Trong mắt sát khí bắn ra bốn phía nhìn chúng đại yêu một lượt Vận trận Nhanh vận trận Vương Chu liền biến sắc cả kinh kêu lên Vương Chu hiểu được hiện tại nếu không ngăn cản Bạch Đế Thiên Hôm nay khẳng định toàn bộ mọi người sẽ chết ở chỗ này Oanh Mười tên đại yêu nhanh chóng thúc dục huyền hoàng đại kỳ trận. Đem đại trận thúc dục đến lớn nhất chúng ta đi. Vương chú kêu lên. ùm. Um, ụm. Um. Huyền hoàng đại kỳ trận hóa thành một cái lưới khổng lồ hướng bạch đế thiên bao lại. Mười tên đại yêu đã không yêu cầu xa vời là vây khốn bạch đế thiên rồi. Chỉ cầu là có thể ngăn cản được một hồi. Để cho đám đại yêu trốn chạy là đủ rồi Chiếc lưới khổng lồ hóa thành cái chục Đảo mắt đã trước mặt đến Bạch Đế Thiên Trong mắt Bạch Đế Thiên lạnh lẽo Sông trưởng vương ra Lòng bàn tay hàng khí bước người Hai tay chụp lại cắm vào lưới lớn R-O-E-T Trong nháy mắt mảnh lưới bị xé mở như một miếng phải rát Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fiz Quận 3 chương 33 khuyên bạch đế thiên nhập bọn thượng Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fiz Quận 3 chương 34 khuyên bạch đế thiên nhập bọn hạ M u M.U.Vinh.Q.Q.I.T.N. -e Đại Yêu A bị thương thành như vậy Thanh Long nhất thời phân tiết ra Nhất định là Bạch Đế Thiên Nghĩ đến Bạch Đế Thiên Thanh Long rùm mình két Người này cường hãng như vậy Không sai Là bọn hắn Ngươi canh chừng bọn họ cho ta Đừng để cho bọn họ chạy Diêm xuyên nói À Như vậy mà còn phải trong chừng sao Thanh Long thầm nói Trước mắt Một đám đại yêu với bộ dạng như bùng lầy Căn bản trốn không thoát Bất quá Diêm Xuyên cũng là vì cẩn thận mà làm vậy. Thanh Long trịnh trọng gật đầu. Diêm Xuyên quay đầu, đạt không mà trở về Đông Phương Điện. Cọt kẹp. Cửa đại điện âm âm đóng kín Hết giận chưa? Diêm Xuyên cười nói. Bạch Đế Thiên cao mày. Không nói gì. Hiển nhiên, khổ tức giận này còn không thể tiêu được. Sinh tử của vợ con còn chưa biết Tâm tình Bạch Đế Thiên không thể tốt lên được Diêm xuyên ngồi xuống nói Ta nói với ngươi đến đoạn Bạch Đồ Thế chiến đấu sao Ừ Bạch Đế Thiên gật đầu Lần đó ta cùng Bạch Đồ Thế Sau một cuộc chiến thảm thiết Thành lập tình hữu nghị sâu đậm Hắn cũng đáp ứng Đi đến quốc gia của ta Giúp ta cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Diêm xuyên nhớ lại nói. Quốc gia. Bạch đế thiên cao chân mày lại. Không sai. Những năm này. Ta đã hiểu một chút về cái thế giới này. Cái thế giới này. Quốc gia vẫn bị vây ở thế yếu. Nhưng mà. Ở kiếp trước của ta. Quốc gia luôn luôn cũng không phải là quần thể yếu thế, có thể ngồi ngang hàng với các đại thánh địa. Tôn môn có thể cường đại, quốc gia cũng có thể cường đại. Từ hoàng triều hạ quốc đến đế triều Trung Quốc, rồi đến thiên triều thượng quốc. Quốc gia có thể thừa nhận thiên địa số mệnh, có thể thụ thiên chi mệnh. Vạn thế vĩnh xương. Diêm xuyên nói. Thiên triều thượng quốc. Bạch đế thiên kinh ngạc nói. Không sai. Kiếp trước. Trước khi ta chết. Quốc gia đã lên cấp đến trình độ thiên triều thượng quốc. Dĩ nhiên. Hướng lên trên còn có thiên đình của các tiên nhân. Bất quá. Kiếp trước ta còn không có đạt tới trình độ kia. Hổ tộc là quốc thú của triều ta. Bạch Đồ Thế là chiếc tôn của quốc thú. Cùng theo ta chinh phạt thiên hạ. Diêm Xuyên nói. Con ta làm thần tử của ngươi. Bạch Đế Thiên trầm giọng nói. Lắc đầu, Diêm Xuyên nói. Không. Hắn không phải là thần tử của ta. Là huynh đệ của ta. Ta không can dự hổ tộc chi quyền. Bạch đồ thế cũng không tham dự triều chính của ta. Nhưng triều ta cùng hổ tộc bổ sung lẫn nhau. Tương tự như liên minh. So với liên minh còn gần gũi hơn. Hổ tộc giúp triều ta chinh chiến thiên hạ. Hơn nữa bảo vệ một vài nhân vật trọng yếu. Số mệnh của triều ta. Cùng chia sẻ với hổ tộc. Mặc dù không đạt được nhiều hơn so với ta Nhưng cuối cùng có đại khí vận nhập thân A Đại khí vận nhập thân Bạch Đế Thiên Hiếu Kỳ nói Khí vận nhập thân cùng công đức nhập thân Cách làm thì có chút khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Cũng có thể tăng nhanh tu hành Gấp 10 lần Cho tới gấp 100 lần Diêm Xuyên nói Bạch Đế Thiên hơi hoài nghi nhìn nhìn Diêm Xuyên Dù sao Trên cái thế giới này Số mệnh chỉ có thư viện mới có thể có Một quốc gia Như thế nào có số mệnh Chuyến này ta đoạt được phong thần sách sẽ trở về khai của Úc. Bạch Đế Thiên Ta hy vọng Mặc dù ở cái thế giới này Hổ tộc như cũ vẫn là quốc thú. Mà ngươi làm hổ tộc chí tôn. Làm quốc thú chi chủ. Như thế nào? Diêm xuyên trịnh trọng vô cùng nói. Quốc thú chi chủ. Ha ha, vì cái gì mà ta phải đến quốc gia của ngươi? Bạch đế thiên lắc đầu. Ngươi không muốn đi tuyệt cung báo thù sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Năm đó, ngươi giúp con ta, còn nói cho ta biết tin tức về con ta. Ta sẽ báo đáp ngươi, nhưng ta là người không thích ước thuốc, báo thù tụy cung. Ta sẽ, một ngày nào đó ta tàn sát hết tụy cung. Bạch Đế Thiên trầm giọng nói, “Ha ha ha, ước thuốc. Ta đã nói, Quốc thú chi chủ. Địa vị cùng bọn ta ngang hàng. Chẳng qua là không thể tham dự vào triều chính của ta mà thôi. Đối với ngươi có ước thúc gì? Thiên hạ to lớn, ngươi đã đến nơi nào có tự do? Chẳng qua là đối ngoại cùng ta cột vào với nhau mà thôi, chẳng lẽ ngươi sợ? Diêm xuyên cười nói. Bạch đế thiên khẽ cao mày. Giống như là đang suy tư về lời của Diêm Xuyên. Còn nữa tuyệt cung, ngươi biết tuyệt cung là dạng tồn tại gì sao? Thượng hư chi cảnh. Chỉ là tử sĩ mà bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Đây tuyệt đối là một đại thế lực mà chỉ có tiên nhân mới có. Chỉ bằng một người như ngươi, ngươi có thể thành sao? Diêm Xuyên cao ngạo bức người nói. Hừ ta bạch đế thiên nhất định có thể tàn sát tụy cung.